Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 18 của Tông hoành dị giới. Chúng ta đang dần dần đi đến những cuộc chiến cuối cùng, khi mà các thế lực đang càng ngày càng giáo giết chuẩn bị cho những cái kế hoạch uh, để thôn tính toàn bộ dị giới về tay mình, cũng như là để làm bước đệm cho khống chế tất cả các giới. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Má Tụn Gián ở phần mô tả của video ở bên dưới đặc biệt là bộ truyện nhân quỷ kẻ đối bắt linh hồn của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tập 18 của Huyền Linh dị giới. Trời ưu ám dần dần bao phủ toàn bộ dị giới. Từng luồng âm dưng nghị khí hòa quyện luân chuyển. Ở trên sơn đảo chật hẹp, Trương Phong cùng với đám đồng bọn len lỏi qua địa hình hiểm trở. Trên đường đi nhiều lần bắt gặp tà vật của phần âm, đang tụ tập đến âm dưng lộ. Nhưng vì bí mật hành tung, cho nên họ cũng không có động thủ. Cả một đoạn đường dài, ai nấy tâm trạng đều rất căng thẳng. Bởi lần này bọn họ đến Hắc Diệu Sơn, Chí Sở sẽ là một màn tử chiến. Ở trong đám người chỉ có Dương Tiểu Minh là vẫn cứ thoải mái. Hắn đã sống đến 100 tuổi, trải qua rất nhiều chuyện đời. So với đám người Trần Kên tiến vào dị giới thì Tiểu Minh chẳng còn gì tiết nói. Tại tiểu sái! À, ta vẫn nhớ, ngươi là đồng nam đúng không? Ê, nếu như lần này mà không chết, ta nhất định mang ngươi về rừng giới, à, tìm đến thành lâu, <cười> để cho ngươi mất thì cái trình trắng. <cười> Thấy bầu không khí trầm lắm của đoàn người, tiểu minh tuy già nhưng vẫn không có đứng đắn, khẽ huyết vai rừng xoái. Rừng xoái nghe những lời ấy thì giận đến tím mặt, trước giờ một lòng hướng đạo, chỉ cầu đắc đạo chứ không mong tình duyên. Đấy vậy mà Tiểu Minh lại đòi đem sự trinh trắng hiến dâng cho kỹ nữ thanh lâu. Càng nghĩ lại càng tức. Dương soái co chân đá vào mông Tiểu Minh một cái. Lão già chết tuyệt. Hời, đúng là huynh nhàn rỗi. Ngài ta muốn tốt cho ngươi mà. tốt cái giấm nó. Chờ sống sót trở về. Ta tính sổ. Dương Xoái sau đó cũng chẳng bận tâm đến Tiểu Minh nữa. Băng rừng vượt núi Mất nửa ngày. Cuối cùng đám người chương phong cũng xuất hiện. Ở trên bản đồ, đúng là điểm ba lối nhỏ. Bọn họ ngước mặt nhìn lên cao, chỉ thấy trước mắt bọn họ lúc này là ngọn núi lớn. Ở bên trên trứng khí và âm khí đen đặc trộn lẫn, lưu chuyển. Quan sát một hồi lâu, Trương Phong mới hít sâu một hơi. Chúng ta tới rồi. Trước mặt, chắc chắn là hắc rượu sơn đó. Bây giờ, chúng ta đi đường nào? Câu nói của Hoàng Linh kéo mọi người khỏi hắc ám. Tất cả đôi mắt nhìn nhau không nói Thấy vậy Trần Kiên mới mở lời Địa đồ không vẽ rõ được Nơi này 9 phần Là ở phía trước có ẩn tàng dị tượng Nếu như chúng ta chọn sai đường Thì không có cơ hội làm lại Chỉ bằng chia ra Nhóm nào mở được đường Thì cứ quay lại đón các nhóm còn lại Ý này rất hay Chỉ là bên trong chắc chắn có nguy hiểm đó Mọi người hết sức cẩn trọng. Trương Phong cũng tán đồng với mưu kế của Trần Kiên, sau đó cả đám chia ra. Trương Phong mang theo Dương Tiểu Minh, Dương Xoái và một đội sinh linh Phần Dương đi vào đường thứ nhất. Lý Hồng Tiểu Thúy mang theo huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc và một nhóm sinh linh khác đi vào đường thứ hai. Con đường còn lại là do Trần Kiên, Trí Dũng và Hoàng Linh mở lối. Rất nhanh bọn họ chia ra hành động, gió lạnh tanh hồi cũng dần dần nổi lên. Trở lại với tình hình ở âm dương lộ Những sinh linh chính tu của phần dương Lúc này đã tụ tập lại Trước sự dẫn dắt của ngũ đại Pháp sư Thần Thú Tất cả đã hình thành một đoàn phòng ngự Vô cùng kiên cố Sẵn sàng chống đỡ thế công của tà vật phần âm Ngay lúc này Đại chiến chuẩn bị nổ ra Thì ở phía không trung xa xa Sinh ra dị tượng Các người nhìn xem Kia là gì Không biết là ai Lên tiếng Nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng im lặng ở đây không phải là vì bọn họ không biết Mà là không ngờ mọi chuyện này diễn ra như vậy Không phải là đám tạo vật của phần âm Muốn tấn công âm rừng lộ Đang tập trung ở hẻm núi sau Khối tức khí tức kinh khủng kia lại xuất hiện Ở thi kê vực là sao Không ổn rồi Là bọn chúng chia quân Các vị pháp sư thần thú Chúng ta mau chóng chia bình tiến sang bên đó ứng cứu võ tướng quân Từ khi dị giới phân chia hai phần âm dương Sinh linh ở đây cũng dần dần chia thành hai thái cực chính tà Hiện tại khu vực âm dương lộ Có không ít sinh linh chính tu tụ họp Bấy lâu này vẫn cứ án ngữ Ở phụ cận Phù Vân Sơn Mà nghe theo lệnh của nhị thần Bạch Hạc giảng đạo tu hành Hiển nhiên Khi nhìn thấy dị giới lâm nguy Ai nấy đều hừng hực Ý chí chiến đấu Muốn xả thân vì đạo Lời kia vừa dứt đã không có ít kẻ nhau nhau hưởng ứng. Là nguyện ý xả thân vì dị dớn. Các vị đừng lo lắng. Chúng ta đã sớm có sắp xếp. Hiện tại âm dương lộ là nơi cực kỳ quan trọng. Chỉ mong các vị tử thủ tại đây. Bạch Hổ Pháp Sư khi nhìn thấy sự nhiệt huyết kia thì rất hài lòng. Nghĩ tới vừa nãy Trương Phong nói chuyện với Trần Kiên. Hắn cũng ngầm hiểu ra nguyên do đoán được hai người bọn họ ám chỉ thi kê vực là nơi khởi đầu đại chiến, thì chứng minh là cả hai đã có sắp xếp, cho nên vẫn yên tâm, chấn thủ tại đây. Quả nhiên tất thể dữ liệu của bạch khẩu Pháp Sư là đúng, bởi lẽ đại quân do yêu tộc của quỷ ẩn dẫn đầu, chưa tiến qua hẻm thi kê vực được bao xa, thì ở phía trước, đại quân nhà Tây Sơn, do hai vị dũng tướng họ võ ngăn lại. Nhất thời, Thi kê vực đã bị đại quân nhà Tây Sơn Đánh cho đối kháng Một bên là yêu khí nồng đậm Một bên là quỷ khí vần quanh Một đám quỷ binh quỷ tốt Mà lại dám tránh đường yêu tộc ta Hắc Hồng Tinh gầm lên giận dữ Ở phía đối diện Võ tướng quân nét mặt bình thản Không giận mà uy Cười đáp Yêu tộc của dị giới bao năm Không ít lần quấy phá Nhưng kết quả thì sao Chẳng phải các ngươi cũng không thể chiếm được một phân một tấc của phần dương hay sao? <cười> Nhưng hôm nay thế cục đã khác. Ngan cản chúng ta các người chỉ có được chết. Hác hồng tinh ngửa cổ gầm thét, lệnh cho chúng yêu tách sang hai bên. Cùng lúc từ sau lưng hắn, thi vương hỉ phụng tỏa ra tu vi. Đem yêu khí của thi vương lan tỏa trong không trung. Nhất thời những tiếng gầm thét vang lên. Tất cả cương thi bấy lâu nay án ngữ ở thi kê vực, cảm nhận được thi khí cường đại thì tiến theo. Sự đơn giản của cương thi chính là như vậy. Chỉ cần có thi vương thì bất kể là ai, những cường thi cấp thấp sẽ một mực nghe theo. Lập tức báo tin lại là huyền không quả nhiên báo không sai. Lần tiến công này của phần âm không đơn giản. Võ tướng quần mắt thấy thi khí ngột ngột bốc lên thì nhíu mày nói với phó tướng. Đoạn tay vung cao cờ lệnh Điều động đại quân Thiết lập phòng tuyến Sẵn sàng Nghênh địch Ở bên giới hẻm nối Hàng ngàn quỷ binh nhìn thấy cờ lệnh tung bay Cũng hò hét thị Uy Gươm giáo trong tay cũng bùng lên quỷ lực Ánh mắt bọn họ sắc lẹm Quanh quần sát khí Bọn họ lúc này như đang sống lại khí thế năm xưa Ngay còn vì nước Nam Mà chém giết giặc ngoại xâm Lập công danh hiền hách Giết Giết hết bọn chúng cho ta Thi vương hỉ phục ngỡ cổ Gầm thét Âm thanh bén nhọn của ả vang vọng Kèm theo đó là bước chạy của hàng ngàn cương thi dầm dập Cây cối rùng chuyển Đất núi lung lay Rêu xanh cỏ úa Bị dẫm đạp nát như Cung thủ nghe lệnh Xuất kích Ở trên đồi cao Võ tướng quân lên tiếng chỉ huy Lời vừa dứt thì trên không trung, một màn mưa tên thấm đẫm nhựa cây lao đi vùn vút. Tên nhọn được mài rũa cắm vào da thịt thô dày của bọn cương thi chạy phía trước. Có rất nhiều cương thi chúng tên ngã xuống, nhưng đám đằng sau như không biết sợ hãi, vẫn tiếp tục lao lên. Hỏa ngư, xuất trận! đang lúc chiến đấu hỗn loạn, thì ở trên triển núi, âm thanh như sấm vang lên, những tiếng chạy rầm rầm. Dọc khắp triển núi Từ trong rừng sâu, hàng trăm bóng đen, chân thân bập bùng lửa đỏ, điên cuồng lao tới đại quân cương thi. Là lý triện sao? Lý triện dám tới đây sao? Ở bên cạnh Hắc Hùng Tinh, một lão thái bà thân người mặt rắn, cũng kinh hoàng hô lên. Không ai khác đây chính là xà mẫu. Kẻ trăm nghìn năm qua vẫn đối đầu với dũng tướng nhà Lê ở xà vực. Trận hỏa Ngưu kia đã bao lần khiến mụ nếm trải nhục nhã Cho nên chỉ vừa liếc mắt Mụ đã nhận ra ngay Hác hồng tinh nghe vậy cũng nhớ mày Nhìn lên triển núi Chỉ thấy ở bên trên triển núi lúc này Ở giữa một mỏm đá cao có một đại hán Trong tay cầm trường kiếm Đang chỉ thẳng về phía mình Ánh mắt sáng quắc Thể hiện uy nghi của dũng tướng can trường Chúng bình sĩ Tiến lên Chém giết yêu ta Lý triện vùng kiếm Quét ngang Lớn giọng gầm thét Cổ vũ nhuệ khí Lời vừa dứt thì chỉ thấy trong rừng tăm tối Tiếng hú hét cùng với tiếng vó ngựa sầm sập Kèm theo đó là âm thanh tù vả Và tiếng chống trận thúc giục xua đuổi đàn hòa ưu xông thẳng vào tiền tuyến của đại quân cương thi là, là thiết độ tướng quân là tướng quân Đình lễ cũng đã tới là quân tạ đã đến rồi ở trên đồi cao nhị vị tướng quân họ võ hai mắt sáng rực khi nhận ra đây là quỷ quân thiết đột một đại quân lừng lẫy trong lịch sử cánh quân Thiệ chiến nhất của nhà Lê Vốn dĩ phải chấn thủ ở cứ điểm xà vực Thế nhưng bây giờ cũng có mặt ở đây Có lẽ tin báo của Trần Kiên Đại Sư cũng đã tới tay bọn họ Chỉ cần ngăn cặn bước tiến của tà vật phần âm Thì phần dương Thậm chí kể cả dương giới cũng an toàn Kích động qua đi Võ tướng quân cũng phất lên cờ hiệu Cho đoàn quân tiến lên Nối bước theo hỏa ngưu Chém giết tàn dư của cương thi Còn sót lại trong ngọn lửa rừng rực Ở bên kia, quỷ quân thiết đột đang sầm sập cưỡi ngựa sông đến. Dẫn đầu là một vị chiến tướng. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt. Có những hoa văn vô cùng kỳ quái. Ở trên vai khoác chiến bảo màu xanh. Tay đang dơ cao liềm đao, hét lên một tiếng đầy uy lực. Giết! Thiết đột! Sông lên! Giết! Ông kép Mẫu mau điều động binh tướng, đem mấy con trâu ngu ngốc kia cắn chết đi. Nếu không đám cương thi kia sẽ chết không còn một móng. Hắc Hồng Tinh bị thảm cảnh trước mặt làm cho giận đến tím cả người. Quát tháo Sa Mẫu. Sa Mẫu vốn là chủ nhân của Sa vực, trước nay chỉ nghe theo lệnh của yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Đối với một Hắc Hồng Tinh cùng đẳng cấp, đáng lẽ cũng không cần phải cúi đầu. Ngạt nỗi Ở trong tay Hắc Hùng Tinh đang cầm huyết yêu bài. Nếu như không có lệnh bài kia, thì xà mẫu cũng không bỏ lại xà vực mà xông theo tộc nhân mà trận chiến cho thi kê vực. Sau khi ngậm ướt ức, rời đi, xà mẫu lập tức phái một đám xà yêu với đủ loại cấp bậc. Tiến lên, nhất thời nhốn nháo cường thi bị xô đẩy tán loạn. Thay vào đó là những bóng đại xà to lớn. Lửa! Vốn có tính công kích với cường thì rất mạnh, nhưng đối với yêu thì lại giảm đi rất nhiều. Vì vậy mà hỏa mờ ngưu hung mãnh, lại có hỏa diễm trợ chiến, nhưng rất nhanh cũng bị đại xả quấn lấy. Nhìn thấy hỏa ngưu bị tiêu diệt, thiết đột quân ở đằng sau, dưới sự điều động của tướng quân Đình Lễ cũng chậm lại. Quỷ binh nhà Tây Sơn lúc này cũng áp tới. Từng lớp khiên kiên cố được dựng lên trước mặt của thiết đột quân, bày ra phòng ngự. Hai cánh quân ở hai triều đại nước Nam lúc này đã hình thành một sự ăn ý. Nếu như học giả hay trí giả ở đời sau mà nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể tin nổi. Lúc này, Lý Triện và Đinh Lễ cùng với hai vị tướng quân họ võ cùng sóng vai nhau trên đỉnh núi nhìn về phía đại quân tà vật. Võ tướng quân bây giờ mới hỏi. Được hai vị trợ sức, ta thật lòng cảm kích. Phải chăng các vị cũng nhận được tin báo của Trần Kiên Đại Sư? Lý triện nghe vậy. Khuôn mặt lạnh lùng gật đầu. Nhận được tin báo của Trần Kiên Đại Sư. Chúng ta lập tức cho người giỏ la động tĩnh của xã Mẫu. Biết ở đem theo tinh anh của xã tộc. Tiến về phía thi kê vực. Chúng ta cắt cử đại quân. Chấn thủ xã vực. Còn bản thân ta mang theo thiết đột quân tới đây trọ sức cho hải vị. Thì ra, sau điều mà Trương Phong Trần Kiên nghĩ tới, chính là ngày đó tà vật phần âm không tấn công thi kê vực, mục đích là để cho nhị vị tướng quân họ võ mất đi đề phòng. Đến khi đại chiến nổ ra, chúng mới âm thầm cường công, lúc đó khẳng định là quỷ binh Tây Sơn không thể cản nổi. Nhờ đoán trước được điều này mà Trần Kiên đã phái thám báo, đi báo tin đến các cứ điểm. May mà các vị tướng quân tuyệt đối tin tưởng huyền môn, Bằng không cho dù là Trần Kiên có tâm truyền tin Thì kết cục vẫn là thất bại Nói như vậy Các cứ điểm khác cũng xuất binh trợ chiến Tốt rồi Hay lắm Võ tướng quân hồ lên Lúc này ở các triền núi xung quanh thi kê vực Đồng loạt vang lên tiếng hò hét Cờ sĩ cũng theo gió Mà bay phần phật Các vị Hoài văn hầu ta đã tới Các vị Lý kế nguyên nguyện cùng kể vai chiến đấu với các vị <cười> Tiêu diệt tà ma phần âm Làm sao có thể thiếu được đại pháo của Hồ Nguyên Trừng Các vị Chúng ta cùng đem tiêu diệt đám xài lang rắn độc này Thỏa sức giết một trận Lúc này Âm thanh vang dội cất lên Kèm theo đó là tiếng tù và ầm ầm Tiếng chống trận thúc giục Sự tình phát sinh làm cho bọn quỷ ẩn và xả mẫu kinh hãi Ở bên kia Cánh quân áo bào đỏ Do Hoài Văn Hầu dẫn đầu Vùng cao ngọn giáo mà tiến lên giết địch Đồng thời ở đằng sau Lý Kế Nguyên Cùng với đại quân đại pháo của Hồ Nguyên Trừng Cũng ẩm ẩm nã pháo xuống đại quân Yêu quái Đám rắn dết Bị đại pháo của Hồ Nguyên Trừng bắn cho tan tành Sự tình phát sinh làm cho bọn quỳ ẩn và xả mẫu lại càng thêm kinh hoàng. Tưởng rằng mình đã chiếm được tên cơ. Nào ngờ tất cả đều rơi vào vòng tính toán của đối phương. Lê kế nguyên. Trận chiến vừa rồi không thể giết chết ngươi. Hôm nay huyết lang ta nhất định là lấy máu ngươi rửa hận. Tiếng hét chói tai từ trận danh của yêu tộc vang lên. Kẻ vừa lên tiếng chính là thủ lĩnh lang yêu. Trăm ngàn năm qua... Vẫn cùng với Lý Kế Nguyên và Lý Công Bình đối đầu. Ngày đó, tập kích Lang Cốc thất bại vì sự có mặt của Hoàng Linh và Trần Kiên Trí Dũng. Huyết lang kia ôm hận. Cho nên hôm nay, nhận lệnh đem theo thủ hạ tới đây. Vừa hay gặp Lý Kế Nguyên tướng quân. Hắn điền loạn gào thét. Đoạn không màng đến mệnh lệnh của Hắc Hùng Tinh. Huyết Lang dẫn theo thủ hạ tiến hành cường công. Sông thẳng lên sườn núi mà Lý Kế Nguyên đang án ngữ. Đám người quỳ ẩn thấy vậy Lên biết đại chiến đã bắt đầu Cho nên cũng không có chắp tay quan sát nữa Tất cả chia ra tự tìm đối thủ cho mình Bên phía các vị tướng quân cũng cảm nhận được Gió tanh mưa máu đã bốc lên Hoài văn hầu ngửa cổ Khí thế sôi sục mà thét lên binh đối binh Tướng đối tướng Hôm nay tà vật phần âm Một bước cũng không thể đặt chân lên phần dương Các huynh đệ giết Hóa theo chiến ý ngút trời của Hoài Văn Hầu, các vị tướng quân khác cũng đồng loạt hò hét cổ vũ sĩ khí. Đào kiếm vùng cao, sát khí tựa như tụ lại thành thực chất trên chiến trường. Cứ như vậy, một trận đại chiến khủng khiếp của binh gia bắt đầu. Binh có thể chết, tướng có thể vong, nhưng hào khí trời nam ta đời đời bất diệt. Chuyển biến ở thi kê vực cùng với âm dương lộ dần dần phát sinh. Thế nhưng lúc này ở hắc rượu sơn cao chót vót, không khí lại vô cùng tĩnh lặng. Ở trên phiến đá bằng phẳng, sương cuồng đang ngồi đó sừng sững. Bên cạnh lúc này, ngoài tam đại hộ pháp, còn có thêm một người nữa. Người này nét mặt lạnh lùng, lại vương đôi chút u sầu. Ánh mắt quanh quẩn ma khí, trông tà ác vô cùng. Chẳng hay... Yêu đế gọi chúng ta, tới có điều gì cần phân phó. Cách vị trí của xương cuồng một đoạn, Hắc Bạch Chân Long lúc này cũng đã tới, cả hai chắp tay sau lưng hỏi xương cuồng. Nhìn thấy thái độ khác thường của Hắc Bạch Song Long, xương cuồng nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh đã phát hiện ra được duyên cớ, hiện tại dị giới đã hỗn loạn. Giá tâm của hắc bạch song long nổi lên là đều dễ hiểu. suy tính một hồi lâu, bấy giờ sơn cuồng mới lên tiếng. Hẳn là hai vị cũng biết. Đại chiến cận kề, thì kê vực đã sớm được các vị an bài. Này âm dương lộ cũng có tiền phong sung trần. Ta muốn hỏi chẳng hay Hắc Bạch Sông Long có nguyện ý ra sức vì ta hay không đây. Hắc Bạch Sông Long nghe như vậy, thì nhìn nhau, đoạn cười nhạt, Hắc Trân Long nói. Nếu như Yêu Đế đã biết, chúng ta đã sớm có sắp xếp thì hẳn cũng đoán được tâm cờ bay lầu. Câu hỏi này của người là thửa thái. Lần này, phô phụ của Lão Phục Mệnh tìm tới. Vốn là chỉ định dò xét ý tứ và kế hoạch của Sương Cuồng. Nhưng hiện tại tâm cơ đã bị Sương Cuồng nhìn thấu. Lại thêm đại kế đã định, Hắc chân Long lúc này cũng chẳng cần thu liễm tâm tư trước mặt Sương Cuồng nữa. Nói như vậy, hai vị định trở mặt với ta sao? Trước sự lệnh nhạt của Hắc chân Long, Sương Cuồng chẳng những không tức giận, mà vẫn cứ ung dung. Điều này làm cho phô phụ Hắc Bạch Song Long có chút nghi hoặc. Không đợi họ lên tiếng, sương cuồng lại tiếp. <cười> Trăm nghìn năm qua, ta vẫn luôn biết các người trong lòng mang giã tầm, chờ đợi đến tận hôm nay vất vả. Chỉ có điều tham vọng của hai người khó mà thành. ý của ngươi là gì? Bạch chân Long tến lên, nhìn thiếu niên lạ mặt đang đứng bên cạnh sương cuồng, trột dạ. Vội lên tiếng. Sương cuồng không đáp, khẽ lít nhìn về phía thiếu niên. Đoạn lấy ra một khối cầu trắng như ngọc. Ở bên trên còn lưu lại một tầng hơi nước nhằn nhạt. nhạt. Lòng, Long châu, tại sao người lại có Long châu? Không lẽ? Bạch chân Long toàn thân run dày. Long châu vốn là bản mệnh của người long tộc. Hiện tại nằm trong tay của sương cuồng, chỉ có một loại khả năng. Bạch giao, con gái của mình đã rơi vào tay của sương cuồng. Không sai Hiện tại hồn phách của Bạch giào Đang nằm trong tay ta Sưng cuồng cười ta Tay vuốt ve Long Châu Rồi hương ánh mắt trào phúng nhìn về phía Hắc Bạch song lông Tỏi là để ta xem xem Các ngươi làm sao mà thắng được ván cờ này Ở phía đối diện Hắc Bạch chân Long mày bạc lúc này đã nhíu chặt Trong đầu hình thành hai luồng suy nghĩ Một là ứng cấu, hai là từ bỏ. Nghĩ ngợi một hồi lâu, hắt chân lòng hiếp mắt, gần giọng. Tỏ vốn nghĩ, một kẻ có tầm cờ như người, sẽ lưu lại thủ đoạn đáng sợ. Nào ngơ chỉ là một việc vô ích. <cười> Dựa vào nghịch tử kia mà muốn chúng ta bán mạng sao? Nằm mơ! Đúng vậy, nhớ nằm đó. Vì nó mà yêu tộc đại bại, lại cũng chính vì nó. Mà hắc giao con ta phải chết, hồn phi phách tán, sương cồng. Người nói xem, chúng ta còn cần cái mạng nó làm gì? Những lời tuyệt tình của phô phụ hắc Bạch Trân Long thốt ra. Đinh Long đứng ở một bên nghe rõ một một, trong tâm thầm cảm thương cho Bạch Giao. Nàng một lòng suy nghĩ cho phụ mẫu. Đại chiến cận kề vẫn luôn miệng cầu xin Mình tuyệt đối không được động thủ với cha mẹ nàng Vậy mà bây giờ hai kẻ thân sinh ra nàng Lại nỡ bỏ đi máu thịt của mình Đoạn tuyệt thứ gọi là tình mẫu tử Càng nghĩ thì càng tức Mà khí trên thân của Đinh Long bỗng nhiên tỏa ra cuồn cuộn Sương cuồng thấy thế mỉm cười không nói Chỉ lặng lặng chờ đợi kịch hay sắp sửa diễn ra Lão biết nguyên cớ vì sao Hác bạch song long dù đã định ra kế hoạch Nhưng vẫn phục mệnh trở về, cũng biết họ không đơn thuần chỉ là muốn dò xét, mà còn muốn tìm cơ hội đánh lén lão. Dù không mong đắc thủ, nhưng chỉ ít, cũng khiến cho đại chiến trước mắt, nghiêng về phía phần dương. Quả nhiên mọi dữ liệu của Sơn Cuồng đều đúng, bởi lẽ trên thân thể của Hắc chân Long lúc này, yêu khí đã bắt đầu bùng lên, nét mặt mang đầy sát ý, thù uấn, thù hận. Nhìn chăm chăm về phía sương cuồng. Hôm nay, dù không giết được ngươi, phụ phụ chúng ta cũng phải khiến cho ngươi bỏ sức một phèn. Đợt khi đám pháp sư thần thú tìm tới, để xem ngươi lấy gì mà chống đỡ. Hắc chân lòng nghiến răn khen két, lớn giọng quát, vừa giúp lời thân ảnh của lão đã nhoáng lên. Xong trào quần quanh yêu khí ngốt trời, Vỗ liên tục lên không trung, lưu lại vô số hư ảnh chao thủ như muốn lan tỏa, bao vây lấy xương quủng, không cho lão cơ hội tránh né. Ở trên bệ đá to lớn, xương quủng vẫn ngồi im bất động, bộ dáng của lão an nhiên đến mức Bạch Chân Long trong lòng không khỏi giật mình, vội vã tiến lên, trợ sức cho Hắc Chân Long. Hồn kiếp Nếu như các người đã tuyệt tình như vậy Ta cũng không cần để tâm đến lời hứa với Bạch Giao Đình Long đứng ở một bên Đã sớm bị lửa giận thiêu đốt Hiện tại nhìn thấy Hắc Mạch chân Long Không màng đến cái chết Sống chết của Bạch Giao Đang rơi vào tay của Sơn Cuồng Hắn không nhịn nổi nữa Sát quỷ kiếm xuất ra khỏi vỏ Bạch Quang lué lên Ở trên không trung vẽ ra một kết giới kiếm khí Đem tất cả trả hư ảnh trào thủ Của Hắc chân Long chặn lại Những tiếng đồng đồng vang lên Hàng loạt cơn chấn động Kết giới kiếm ảnh mà Đinh Long tạo ra bị chấn nát Thế nhưng ở đối diện Hắc Giao Long lúc này cũng đã dừng tay Hư ảnh trào thủ của Lão Đã sớm cùng với kiếm ảnh Của sát quỷ kiếm Hai bên tiêu tán triệt tiêu lẫn nhau tiểu tử Ngươi là ai Nhận ra thiếu nên trước mặt Thực lực không tầm thường Hắc Trân Long nghi ngờ Đáp lại là ánh mắt sắc lẹp Quẩn khoanh đầy ma khí của Đinh Long Đó là kẻ tuyệt đối không cho phép Các người đem tính mạng của Bạch Giao ra làm trò đùa Rất lời Đinh Long lại một lần nữa múa kiếm mà sông lên Ma khí trên thân cũng ngày một nồng đậm Hắc chân long Thân là yêu tổ cao cao tài thượng Ấy vậy mà hiện tại là bị người ta xem thường Điều này làm cho lão nổi giận Nhìn thấy Đinh Long tím lên Hắc chân long cũng bùng lên tô vi đón đánh Nhất thời, không gian trên lưng chừng Hắc Diệu Sơn Bị yêu khí và ma khí bùa vây Hai cỗ lực lượng cường đại bành trướng Khiến cho đám tà vật ở bên dưới Hiểu nhầm là hiệu lệnh tấn công Cho nên ổ ạt hò hét Xông thẳng đến âm dương lộ Đại chiến làm cho toàn bộ dị giới lúc này Như muốn bùng nổ Hắc Diệu Sơn vốn là cấm địa của phần âm Trăm ngàn năm qua có rất ít kẻ dám đặt chân tới đây. Bởi lẽ nơi đây không chỉ có trướng khí nồng đậm sinh ra ảo ảnh, mà bên trong ảo ảnh đó còn tồn tại vô số tà vật lợi hại. Bị vây nhốt bởi gốc rễ của ba cây cổ thụ án ngữ trong hàng động trên lưng chừng hắc diệu sơn. Nhân loại ngô ấm cả gan tí vào cấm địa của hoặc Diệu Sơn trong không cảnh mờ mờ ảo ảo của một vùng trướng khí âm thanh trầm đục vang vọng khiến cho Trương phong và đám tiểu Minh cảnh giác C -c -c -c cái mẹ gì vậy ở đây đấy có người giáo Dương tiểu minh hiện tại tô vi cũng được coi như là một tông sư Vậy mà lúc này cũng bám lấy tay của Trương Phong run dày lắp bắp. Bấy nhiêu thôi, cũng để đủ hiểu áp lực mà âm thanh kia mang lại to lớn như thế nào. Không phải là người, mà là tà vật. Chính xác là một thi vương đó. Trương Phong điều động linh khí, cảm nhận trong giây lát. bấy giờ mới siết chặt quy điển song giản, nhỏ giọng đáp Dương soái đứng sau lưng nghe thấy. Thì nói chen vào, cấp bậc thi vương tuy cường đại, nhưng cũng không đủ để sinh dạo y áp to lớn như vậy. Cường thì có nhiều hình thái khác nhau. Mỗi một hình thái, khi tiến lên cấp bậc thi vương lại có thực lực khác nhau. Từ cổ trí tích kim trong sách vở các đại phái, đã từng nhắc đến năm hình thái của thi vương. Thấp nhất là địa thi vương, lần lượt sau đó là thủy thi, phi thi, quỷ thi và cuối cùng là cương thi thủy tổ. Trong tình huống hiện tại, hình thái cuối cùng này có thể bỏ qua. Bởi lẽ thủy tổ tướng thần chỉ xuất hiện trong điển tích và truyền thuyết mà thôi. Trương Phong cẩn thận giải thích. Dương Minh càng nghe thì càng thêm lo lắng. Hắn nhớ lại trận chiến với địa thi vương. Ở trong địa đạo dẫn đến âm huyệt thứ năm. Ngày đó, Chi Dũng và Trần Kiên thực lực cũng đã là tôn sư. Nhưng cũng phải dựa vào địa thế chật hẹp của địa đạo, cộng thêm may mắn. Ba người mới có thể cảnh thành công đem một địa thi vương sơ cấp chém giết. Vậy mà bây giờ Trương Phong lại nói, địa thi vương chỉ là hình thái, thi vương thấp nhất, thì làm sao Tiểu Minh không kinh hãi? Này này à, Trương Phong, à, cậu nói thi vương ở đây rốt cuộc là cái giống gì? Tôi cũng không biết nữa. Đối với câu hỏi vừa rồi của Tiểu Minh, Trương Phong cũng không cần thời gian suy nghĩ mà đáp. cỗ thi khí này thoát ẩn phát hiện, cơ bản là không cho hắn có thời gian cảm nhận. Đúng lúc, đám người Trương Phong còn chưa biết phải làm sao, cách đó không xa, đã vang lên những tiếng cây cối đổ gãy. Tiếp đó là một trận âm phong ồn ồn kéo tới, đem tất cả mọi người vây lại, kéo vào một vùng không gian âm u. Các người đã đặt chân được đến đây. Vậy xem ra trận đại chiến đã bắt đầu. Âm thanh lại một lần nữa vang lên. Kèm theo đó là một thân ảnh thoát ẩn, thoát hiện, trồng ma quái và mờ ảo. Sau một hồi quan sát, Trương Phong đã đoán được thi vương kia. Rốt cuộc là hình thái gì? Là phi thi vương. Mọi người chuẩn bị. Cẩn thận bị tập kích đó. Sau khi lên tiếng, nhắc nhở đoàn người. Trương Phong lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng. Ở bên trên có ghi hai chữ diệt quỷ. Tiếp đó, hắn dùng máu của mình vẽ lên mặt gương một bộ đồ hình kỳ quái. Trông qua giống như là con mắt. Tiện tay đưa cho Dương Tiểu Minh. Đoạn Trương Phong nói Nơi này Trương Khí nồng đập Dùng gương diệt quỷ soi ra từ phía Vừa dứt lời Trương Phong nắm chặt hai mắt Tay bắt ấn điểm nhẹ lên mi tâm Đem mở ra thiên nhãn Trương Khí mù mịt cùng với hắc vụ Ba điểm sáng xanh lam ẩn hiện trên mặt của Trương Phong soi tỏ không gian mở mịt trước mặt Hiện thân ra đi Trương Phong phóng ra ba lá hỏa phù miệng quát. Kèm theo đó, hỏa phù cấp tốc triển khai. Thế lửa hung hãn nhắm thẳng một đám sương mù mà đốt bùng lên. Trên không trung vang lên tiếng gầm gờ. Tiếp theo đó là âm thanh xé gió ập tới. Muốn bằng vào tốc độ mà đánh ta sao? Hừm! Trương Phong dường như đã đoán biết được tình huống, phát sinh, ngay khi cỗ thi khí kia sắp ụp xuống đầu mình, hắn nhanh chóng thay đổi tay ấn thành chỉ, tụ tập ngũ hành chính khí ở đầu ngón tay trỏ, nhắm lòng bàn tay khô quắt của Phi Thi Vương mà điểm mạnh một cái, chỉ nghe một âm thanh trầm đục. Hai bàn chân của Trương Phong đạp ở trên đất bị lún xuống một chút, ở trên không trung Phi Thi Vương vừa nãy ra tay đánh lén hắn, cũng bị ấn chỉ đánh văng ra xa. Vừa đáp xuống mặt đất, đã ổn định lại thân thể. Ánh mắt không thể tin được, nhìn chầm chầm về phía Trương Phong. Người không phải là sinh đinh của dị rồi. Dường như một ấn, vừa nãy của Trương Phong đã đánh tan ngạo khí của Phi Thi Vương. Biết được kẻ tới thực lực cường đại, Phi Thi Vương cũng không có dám khinh xuất, cẩn trọng hỏi. Sau một kích giao phong, Trương Phong cũng phần nào đoán được tu vi của đối phương. Khẽ hít sâu một hơi Không thèm trả lời câu hỏi của phi thi vương Mà nói ra suy đoán của mình Người là hộ pháp chấn thủ lối này Sau lần người chính là lối vào đại âm huyệt Nếu như người đã sớm biết Thì hạ tất phải hỏi Mau trả lời câu hỏi của ta Người rút cục là ai tôi đây có mục đích gì Trước sự thúc ép dài dẳng của phi thi vương Trương Phong chỉ đành đáp lời Pháp sư của Dương Giới Tới đây để quét sạch phần âm của dị giới Câu trả lời này đã đủ thỏa mãn hay chưa? Ngông của Quả nhiên của Pháp sư Dương Giới thế nào cũng ngông quần như vậy Người không nhìn thử xem Dưới chân người là cái gì? Phi thì vừa nghe thấy những lời vừa rồi của Trương Phong. Thì cả giật cái đó lại nâng tay chỉ về mặt đất dưới chân của đám người Trương Phong. Ê, ê con mẹ nó chứ. Này, tại sao lại nhiều xương trắng thế này? Dương Tiểu Minh trong tay nắm gương đồng. Ánh sáng hoàng kim từ mặt gương tỏa ra. Chiếu xuống mặt đất bên dưới. Khiến hắn lạnh ra nhận ra chân mình. Lúc này đang dẫm lên một cái sọ người. Bên cạnh còn lưu lại một cây châm bằng ngọc. Đây không phải là châm cài của đạo sĩ hay dùng hay sao Không lẽ Không lẽ người này lúc còn sống Cũng là một đạo sĩ Dương xoái lúc này cũng tiến lên quan sát Vừa nhìn thấy cây châm ngọc Đã vội vã kinh hô Ở bên kia phi thi vương cười dài Điệu cười đắc ý Như xác nhận suy đoán Trong nghìn năm qua Đã có không ít kẻ muốn tổn hại Đại âm huyệt Nhưng kết quả chỉ có một Phơi thay nơi này. <cười> Tiểu tử, ta biết thực lực ngươi không tại. Có thể nói ngươi là kẻ mạnh nhất trong những pháp sư đã từng đặt chân tới đây. Chỉ có điều, cho dù ngươi có mạnh mẽ đi chăng nữa, thì kết cục cũng chỉ có thể là như vậy. Thái độ của Phi Thi Vương là vô cùng tự tin. Đáp lại hắn lúc này chỉ là sự lạnh nhạt trong ánh mắt của Trương Phong. Trương Phong chẳng để tâm đến những lời ấy, mà đang tập trung vào hoàn cảnh xung quanh. Ở bên kia, Phi Thi Vương thấy Trương Phong chăm chú quan sát, như sợ hắn nhận ra một điều gì, thì lại sông lên tiếp. Chỉ có điều mục tiêu của Phi Thi Vương lúc này không phải là Trương Phong, mà là bọn Tiểu Minh. Tiểu Minh đã huynh, cẩn thận đó! Dương Xoái vừa nhìn thấy Phi Thi Vương lao tới, thì hốt hoảng hô lên, kiếm trong tay lé lên ánh sáng rừng rực. Kiếm quyết vừa thi triển đã bắn ra năm đạo kiếm ảnh, lẫm lẫm bổ mạnh xuống, chặn đường đi của Phi Thi Vương lại. "Ả dám tập kích tá con mẹ nhà ngươi ở chợ ta, ta liệu chết vì ngươi, ta chiếu chết mạng ngươi." Dương Tiểu Minh sau giây phút hốt hoảng thay cả giận, kim sắc từ ngân đồng bị quét ngang quét dọc, ý đồ đánh lên người của Phi Thi Vương. Chỉ có điều, kim sắc chiếu rọi ngang dọc một hồi lâu, nhưng vẫn không thể chạm được vào người Phi Thi Vương. Thân ảnh của hắn thoát ẩn thoát hiện sau những rễ cây to lớn trổi lên trên mặt đất. Điều này làm cho Dương Tiểu Minh bực tức trời ầm lên. Đừng có phi sức nữa. Hắn muốn trốn, chúng ta có cố đến mấy cũng không thể chạm được vào đâu. Trương Phong nãy giờ quan sát, bấy giờ mới lên tiếng, chặn lại cơn tức giận của Tiểu Minh. Ai cậu nói vậy là sao? Này vừa nãy cậu còn đã thương hắn cơ mà. Tiểu Minh không quan tâm, vừa thu tay đã hỏi Trương Phong. Trương Phong lúc này chăm chú quan sát không cảnh xung quanh, mở miệng bưng quơ đáp. Tôi có thể đánh trúng hắn. Là về khi đó hắn đem khí tức nơi đây tụ thành nhân dạng thực thể. Hiện tại nhân dạng kia một lần nữa đã hừ huyễn. Nói đúng hơn, nơi này là thế giới, hắn dùng thi khí đúc nặn thành. Lạ, lạ ảo ảnh sao? Dương Tiểu Minh kinh hãi lắp bắp, Trương Phong nhẹ gật đầu xác nhận. Ánh mắt đã khóa chặt lên thân ảnh phiêu phất của Phi Thi Vương. <cười> Quá nhiên là cường giả trần tránh. Chỉ có mới đối quàm bò thiệp. Mà đã nhìn thấu nơi này. Người làm ta rất bất ngờ. âm thanh của Phi Thi Vương vang vọng trong không trung. Trương Phong nghe thấy đấy nhưng không đáp. Hiện tại. Hắn đang cố tìm cách phá giải ảo ảnh. Có như vậy mới mong đối phó được với Phi Thi Vương. Nhưng cho dù ngươi có nhìn được ảo ảnh thì ngươi cũng đừng mong phá được. <cười> vậy sao? Sau một hồi quan sát Trương Phong dường như đã nhìn ra điều gì vừa dứt lời một viên linh thạch ngũ sắc bay ra nhắm thẳng mặt của Phi Thi Vương phiêu đáng bắn tới chỉ nghe buộc một tiếng âm thanh trầm đục vang lên. Hai người Dương Tiểu Minh và Dương Xoái vội vã đưa mắt nhìn. Chỉ thấy Linh Thạch ngũ sắc thay vì găm lên người của Phi Thi Vương lúc này lại tắm sâu vào một dễ cây to lớn. Điều này làm cho cả hai không khỏi tiếc nối. Vỗ dục! Ta nói cho người biết! <cười> Hư ảnh này là ta dùng thi khí tích tụ xung quanh đại âm huyệt mà thành Nếu như ta không có chủ đích tụ thân, thì ngủi đừng hòng đụng vào ta. Vậy sao? Vẫn là hai chữ vậy sao thốt ra từ miệng của Trương Phong. Chỉ có điều lần này còn kèm theo một nụ cười khinh miệt. Điều này làm cho Phi Thi Vương trột dạ Một lần nữa ẩn thân, ý đồ tấn công ba người. Ở lối vào thứ nhất, Ba người bọn Trương Phong rơi vào ảo ảnh của Phi Thi Vương. Lối vào thứ hai, bọn Lý Hồng Tiểu Thúy cùng với huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc đang đối đầu với một tà linh cấp bậc tôn thần đỉnh cấp. Nhìn qua sự chật vật của bốn người cũng đủ biết tà linh kia thực lực cường hán như thế nào. Thật là lạ, trên thân của các người lại có thần lực. Các người là âm giới chính thần giàu. Tà Linh Lọ, sau khi đánh lui một đòn hợp công của Tiểu Thúy và Lý Hồng, thì cũng lui lại một đoạn, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai nàng. Tiểu Thúy hít sâu vào một hơi, điều hòa lại yêu khí đang tán loạn, tiếp đó mới mở miệng đáp. Chúng ta là chính thần, nhưng là chính thần của Dương Giới, nhận sắc phong của nhị thần Bạch Hạc, phụng theo thiên ý, quét sạch phần âm của dị giới. Khẩu khí không nhỏ. Chỉ bằng vào các người sao. Tà Linh ngách miệng cười khinh bỉ. Đoạn nói. Lý Hồng từ khi nhận được thần lực của Thạch Khanh. Tu Vi cũng đã tăng lên một bậc. Tuy nàng bây giờ là Linh Quỷ Trung Cấp. Nhưng sự cách biệt của Trung Cấp và đỉnh Cấp khác nhau quá nhiều. Đứng trước một tôn thần đỉnh Cấp. Nàng biết cho dù mình và Tiểu Thúy có hợp lực. E rằng cũng khó mà chống đỡ. Lý Hồng khẽn liếc về phía huynh mội Tiểu Châu Tiểu Ngọc. Đang bị thương ngồi trên đất Âm thầm ra hiểu Hai đứa bé hiểu ra ý tứ của nàng Khẽ gật đầu Tiếp đó hóa ra chân thân nhím tinh Ra sức đào đất ở dưới chân Chẳng mấy chốc cả hai đứa tiến vào trong lòng đất Dựa vào đất đá ẩn thân Không ngừng bắn gai nhọn Đánh lén tà linh Chỉ là hai tiểu Tin yêu như các ngươi Thì làm được trò trống gì đây Tà Linh mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc Nhưng vẫn cứ rừng rưng Cứ như là ở dưới lòng đất kia Có cạm bẫy Đang chờ đón huynh muội tiểu chu tiểu ngọc vậy Quả nhiên Sau khi hai con nhếm tinh chui vào lòng đất Không lâu Mặt đất vốn yên tĩnh Chợt phát sinh ra dị động Từ trong lòng đất Có vô số rễ cây phất tới Hai đứa bé nhận ra nguy hiểm Thì đã bị rễ cây vây lấy vào giữa Hắn không phải là tà linh sao? Tại sao lại có thể điều động được cả rễ cây chứ? Dưới sự hốt hoảng, Tiểu Ngọc lắp bắp. Tiểu Chu lúc này cũng mơ hồ không rõ. Một tên bảo phát tô vi ngăn chặn rễ cây sắc nhọn đâm tới. Một bên cổ vũ tinh thần của Tiểu Ngọc. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình đó. Đợi đến lúc thoát vây, chúng ta nói cho chủ mẫu nghe. Giúp lời, Tiểu Chu lại vung lên vốt sắc. Xé rách một đoạn rễ cây trước mặt Thân thể khó nhọc Lách qua vết rách Còn không quên kéo theo tiểu ngọc Tìm đường thoát khỏi lòng đất Chiến đấu ở hai lối vào thứ nhất Và thứ hai đã bùng nổ Ở lối vào thứ ba cũng không có ngoại lệ Lúc này ba người Trần Kiên Trí Dũng và Hoàng Linh Cũng đang phải dốc ra toàn lực Vây đánh với một linh quỷ trung cấp Thanh thủy quan triệu hoán Thỉnh sơn thần định địa cô chú ngữ từ miệng của Trần Kiên vang lên chỉ trong mấy giây đồng hồ sau mặt đất dưới chân Linh quỷ bỗng nhiên cô biến hóa Linh Phù ném ra cũng bị quỷ khí triệt tiêu đi linhnh lực rất nhanh đã mộc nát chuyện này là sau không lẽ phủ chú lại không có tác dụng sau Trần Kiên sau một giây phút cả kinh thỉa hô lên Chí Dũng đứng ở một bên cũng tỏ ra ngây ngốc, chỉ có Hoàng Linh là tỉnh táo. Vừa mới nhìn lên nhận ra, mặt đất ở đây có gì đó không ổn. Suy nghĩ thoáng qua, nàng cầm lên lên đăng vạc phổ, lao tới. Theo từng nhịp chân di chuyển, chú ngữ triệu hoán hỏa ngục. Từ lên đăng, bắn vụt lên cao. Phật Pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh. Bàn nhược ba la mật tâm kinh. Án ma Bát ni hồng. Âm thanh thanh thoát của Hoàng Linh vừa dứt Thì một đoàn nghiệp hỏa từ trong lên năng vạc phổ bùng cháy. Nhận ra chú Pháp có tác dụng. Hoàng Linh mau chóng hồ lớn. Cảnh tỉnh hai người trần kên. Mặt đất có vấn đề. Đây chỉ là ảo ảnh. rất lời. Hoàng Linh đem nghiệp hỏa công kích xuống mặt đất. Quả nhiên ở dưới chân dường như thô dày. Vậy mà lại bị nghiệp hỏa. Đốt cho cháy rừng rực Để lộ ra một mảng trắng xóa Vừa nhìn có thể thấy Cơ hồ là xương trắng Khốn kiếp Bảo xảo địa phủ của ta không có tác dụng Thì ra mặt đất bị xương trắng bao phủ Trần Kiên như hiểu ra tình huống Lại một lần nữa kẹp lấy linh phủ trong tay Tiến lên Lần này thay vì định trụ linh quỷ kia bằng địa phù Hắn trực tiếp tế ra pháp thuật trấn phái Là ba tòa kim sơn Mượn lực lực lượng của tàn viên Sơn Thánh Đang ngự ở cõi tiên Mà đè ép quỷ khí đang bốc lên của Linh Quỷ Các người nhận ra Đã quá muộn rồi Linh Quỷ nọ thấy ba tòa kim Sơn đổ ập xuống Thì không những không sợ hãi Mà còn cười gần Sau đó nâng một tay Phóng ra quỷ khí Đỡ lấy kim Sơn Tay còn lại thì gắt gao Chặn lại nghiệp hỏa đang ngùn ngụt bốc lên hiện tại giải thoát tục, vô lượng phước đền y, phụng trì như lai mệnh, quảng độ trừ chúng sanh. Trí Dũng cao rộng, niệm chỉ chú, còn không quên ném lại một câu chữ thề. Chí chú từ miệng của hắn vừa dứt thì cà sa trên thân đột nhiên tung bay. Một vẹt trắng mang theo Phật lực cường đại đón gió mà bay lên. Linh quỷ kia vừa nhìn thấy thì nhíu mày. Là Phật môn pháp khí trí cường sảo. Quá khen, nhưng khen thì khen, ta nhất định sẽ siêu độ ngươi. Chí Dũng đang chắp tay trước ngực, đột nhiên thay đổi Phật Ấn. Sa Già Đại Y vốn đang phiêu phất, lại bắn vụt đi như tên, không để cho Linh quỷ nọ kịp phòng bị. Sa Già Đại Y quấn chặt lấy cổ của hắn. Phật lực trên cả xa không ngừng triệt tiêu quỷ khí, đem tất cả hấp thu vào bên trong. Mắt thấy bản thân đã đắc thủ, Chí Dũng vô cùng vui vẻ. Vội nhảy một bước dài tiến lên, túm lấy một đầu của sa giả đại y, dùng sức mà kéo mạnh. Chỉ có điều ngay khi bàn tay vừa nắm lấy vạt của cà xa, thì khí tức trong thân thể bỗng nhiên hỗn loạn. Sa giả đại y đã hấp thu quá nhiều quỷ khí. Bây giờ quỷ khí đang liên tục tiến nhập, công kích trực tiếp lên thân thể của chí Dũng. Điều này làm cho hắn đau đến nghiến răng, há mồm. Khốn kiếp thật, sao lại có thể lợi hại như vậy? Dạ! Đọc chứ ta. Chí Dũng vừa thở hồng học. Vừa lớn tiếng rên rỉ. Ở trên cao lúc này Trần Kiên. Cũng đang ra sức duy trì linh lực cho Kim Sơn. Nghe thấy những lời ấy. Thì lên tiếng trấn an. Hai người gắng ngượng một chút. Chỉ cần khống chế quỷ khí của hắn thêm một lát. Đợi đến khi Kim Sơn. Chấn nát kết giới quỷ khí. Chắc chắn hắn không sống được. Chí Dũng Hoàng Linh nghe thế vậy. Thì liếc nhìn nhau. Ở trên mặt. Ai nấy lúc này là bộ dáng đau khổ Nếu như không phải trong tay cả hai đều là pháp khí trí cường của Phật gia Thì chắc chắn với thực lực của hóa linh Cũng không thể chịu nổi Uy áp khủng bố của một linh quỷ trung cấp bạo phát Thậm chí đây còn là một linh quỷ đỉnh cấp Trở lại với trận chiến của đám người trương phong Rất nhiều linh thạch ngũ sắc đã được bắn ra Nhưng tất cả đều không thể chạm được vào người của phi thi vương nọ. Lúc này, Linh Thạch đang găm vào từng đoạn rễ cây to lớn, nằm ngổn ngang trên mặt đất phủ đầy sương trắng. Khổn kịp! Hàn quá nhanh! Ở trên mặt đất, Dương Tiểu Minh và Dương Xoái, toàn thân lưu lại vô số vết thương là bị phi thi ẩn thân tấn công. Trong ba người lúc này chỉ có Trương Phong là không hề hấn gì. Dù sao... Thực lực của hắn hiện tại cũng đã là hóa linh đỉnh phong. Dù nhất thời không thể tổn thương được Phi Thi Vương, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình. Hai người các cậu, cố gắng ngựa một chút đi. Trương Phong cổ vũ Dương Tiểu Minh, rồi lấy ra quy điển song giản, nắm chắc ở trong tay. Ánh mắt toát ra lam quang, nhìn chầm chầm vào không gian trước mặt. Tiểu tử! <cười> Ta đã nói rồi. Ngươi cân bản là không làm gì được ta. Chỉ cần ta còn tồn tại nơi đây thì đừng hòng ai có thể xâm nhập vào đại âm nguyệt. Vậy thì ngươi không cần tồn tại ở nơi đây nữa. Ngỡ khí vô cùng kiên định của Trương Phong vừa cất lên thì cũng là vừa lúc ngũ sắc Từ 12 viên tinh thạch được Trương Phong ném ra hồi nãy. Lué sáng, tiếng linh lực ăn mòn tạp khí vang lên xèo xèo. Kế đó, Trương Phong đem quy điển song giản chấp ở trước ngực. Đem ngũ sắc đang hừng hực thu về trên thân giản. Dùng song giản quét thành vòng tròn. Ở trên đó, còn lưu lại đồ án âm dương chính tả lưỡng lập. Miệng quát lớn chố ngữ. Âm dương bí thuật thần địa trường tôn khởi chú càn khôn quỷ hồn tán phách khai Chú ngữ vừa dứt, Trương Phong nhanh tay đẩy ngũ hành chính khí vào trong thân giản. Dùng xong giản, viết nhanh lên phần âm của đồ án một chữ khai. Chỉ thấy linh lực Ngũ hành từ chữ khai kia bắt đầu lan tỏa Đem một vùng rộng lớn bao phủ Từng cành cây ngọn cỏ Đều bị khí tức này phong bế lại Thu Quá trình lại lập lại Trương Phong đem chữ thu Viết lên phần dương của đồ án Cái đó Đem song giản cắm thẳng xuống mặt đất Hai tay liên tục bắt ấn làm phép Tất thảy ngũ hành Trinh khí vừa lan tỏa Lại được thu về đồ án Kéo theo đó là từng luồng thi khí bị đồ án không ngừng hấp thu triệt tiêu. Không gian trước mặt hắn lúc này bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Để ta xem, người ẩn thân được đến bao giờ? Trương Phong gần lên từng chữ khi nhận ra thân ảnh của Phi Thi Vương đang dần dần hiện ra trước đồ án. Nét mặt của Phi Thi Vương lúc này kinh hoàng. Người, người có thể tham thấu ảo cảnh lại phát hiện ra chân thân của ta sao? Người! Người là cái thú gì? Trường phòng tay vẫn giữ ấn pháp Thôi thúc đồ án thái cực Nghiền nát ảo cảnh ở trước mặt Sự tinh diệu trong ảo cảnh Là có những thứ cốt yếu chỉ có một Người hay không gian bên trong có thể biến hóa khôn lường Duy chỉ có những rễ cây kia là bất động Mỗi một lần người ẩn thân Đều phải dừng lại trên một đoạn dễ cây Nếu như tôi đoán không sai, thứ dùng thi khí tụ lại là hình hài của người lúc này cũng chính là mộc tinh kìa. Nói đúng hơn, bản tôn chính là mộc tinh. Lời của Trương Phong vừa dứt, ảo cảnh trước mắt cũng bị đồ án âm dương hấp thu. Lúc này trước mặt chỉ còn lại hư ảnh của phi thi vương và khung cảnh rậm rạp ban sơ. Hàng trăm hàng nghìn rễ cây lớn nhỏ như con rắn bỏ trên mặt đất. Bây giờ thì ngươi không cần tồn tại nữa. Ao ảnh vừa tiêu tán, trường phòng đã tiến lên, quy điển xong giản múa tít đập thẳng xuống đầu của Phi Thi Vương. Ở bên kia, Phi Thi Vương dường như không có ý tránh né, đứng đó nở một nụ cười. Dù cho người có nhìn thấu tất thầy thì sao chứ? Dị dối này, sớm muộn gì cũng trở thành vùng tổ đề. <cười> <cười> Âm thanh kia vừa dứt khối thi khí đặc xịt. Vốn là hư ảnh của thi, phi thi vương cũng từ từ tan giá. Không kịp để cho quy điển xong giản đánh xuống. Ê, ê cái chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Dương Tiểu Minh vẫn còn đang ngơ ngác. Trương Phong thu tay, dắt xong giản ra sau lưng, mới đáp. Vốn chỉ là ảo ảnh, Mộc Tinh kéo chúng ta vào trong, dùng tu vi, tạo khí thành hình. Phi Thị Vương chỉ là hư huyễn. Này, nếu mà, nếu mà nó dùng hư huyễn thì làm sao mà, mà tấn công được chúng ta? Dương Tiểu Minh thắc mắc, Trương Phong lại đáp. Dù là hư huyễn, nhưng thứ tụ hình là thi khí. Cậu nói xem thi khí có sức sát thương cậu được không? Còn sống là cái mạng của cậu đã lớn lắm rồi đó. Nghe Trương Phong nói qua một lượt, Tiểu Minh và Dương Soái cũng dần hiểu ra vấn đề. Lúc cả ba vừa buông lỏng một chút, thì ở trước mặt lại có dị động. Chỉ có điều thứ phát sinh lúc này hoàn toàn không phải là hư huyễn, mà là thực thể. Ở trước mặt bọn họ là một rừng rễ cây rậm rạp, bất chật di chuyển. Bên trong là khoảng không đen kìn kịt, phát ra những tiếng gào thét, đến đinh tai nhức ốc. Là, là cương thi sao? Là cương thi đó hả? Trương Phong nhíu mày, cảm nhận được thi khí, len lỏi ở trong, âm phong đang lướt qua. Lời hắn vừa dứt, thì một mảnh đen kịch rễ cây kia không ngừng đan kết, huyện hóa ra nhân dạng. Vừa nhìn thấy nhân dạng kia, toàn thân Trương Phong đã căng thẳng, miệng lầm bẩm hai chữ, Điên Cuồng, chính là xương Cuồng, là kẻ bá đạo đứng đằng sau tất cả. Không sai, kẻ đối diện đám người Trương Phong lúc này chính là một cây chiên đàn to lớn, Chỉ có điều đây không phải là xương cuồng Mà là một trong ba nhánh bị tách ra Bao năm vẫn án ngữ tại đây Mục đích chính là hình thành lớp phòng thủ cuối cùng cho đại âm huyệt Tiểu tử Ngươi nhớ không? <cười> ta đã nói Một khi ta còn tồn tại Thì đừng hòng kẻ nào mọc một bước vào đại âm huyết. Âm thanh của mộc tinh kia vang vọng, từng cái rễ cây theo đó mà lên bần bật, không ngừng giật sang hai bên, mở lối cho trăm ngàn côn thi bấy lâu bị vây nhốt ở bên trong, bây giờ ùa ra. Đem ba người Trương bao vây lại. Trước tình thế bị quần công nguy hiểm, Trương thân là hóa linh cảnh vẫn giữ được bình tĩnh. Biết rõ Tình huống như thế này không thể dựa vào sức mà đánh giết đám cương thi, bởi vì cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì đó cũng là bất khả thi. Nghĩ tới kẻ đầu sỏ nơi đây, chính là Mộc Tinh kia, Trương Phong lập tức gọi hai người Tiểu Minh và Dương Xoái, chia ra hai bên trái phải hỗ trợ hắn, còn bản thân thì vông kiếm, điên cuồng chém giết những cương thi, ý đồ muốn đánh rắn là phải đánh bẹp đầu. Xem ra, các người cũng không tầm thường. <cười> Vui đòi như vậy là đủ rồi. mộc tinh mắt thấy đám người trương phong đang từng bước từng bước. Tiến dần về phía mình, trong lòng cũng thật ra rất lo lắng. Để chắc chắn là đại âm huyệt vẫn còn trọn vẹn. Hắn lại một lần nữa điều động tô vi Đem dễ cây rung lên bẩn bật Để lộ ra một khoảng không Lố nhố những cương thi hai màu đen trắng Là thi ma Ây ạ con mẹ nó thi ma Ây ạ không xong rồi Không xong rồi Dương Tiểu Minh vừa nhìn lên nhận ra Có rất đông Hắc bạch thi ma đang điên cuồng lao qua bên này Thì cả kinh rú lên Trương Phong cũng nhận ra tình hình càng lúc càng tệ Trong lòng như bị đá tảng đẻ ép. Biết rõ, với sức của ba người bọn họ thì tuyệt đối không thể vượt qua trăm ngàn cương thi đông đúc. Lại thấy Tiểu Minh và Dương Xoáy, vẫn đang như hùm như hổ, tả sông hữu đột chém giết cương thi. Nhưng trên thân đã lưu lại vô số những vết thương. Đấu tranh một hồi, cuối cùng Trương Phong đành phải thở dài. Lên tiếng gọi... Dương Tiểu Minh rút lôi, ở sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng quát. Kéo theo đó là quỷ khí hừng hực bốc thẳng tới chiến trường, khiến cho Trương Phong không khỏi kinh hãi. Lĩnh mạnh của âm tì chấp ná tà vật dị rơi. Trương Phong huynh đệ, ngư đầu ta tới không muộn chứ. Há <cười> Ta tối đây! Trương Phong đang trong cơn kinh hoàng Vừa nghe đến đây thì lập tức sắc mặt Giãn ra Là tới rồi Hay lắm Thì ra lực lượng quỷ khí nồng đậm kia Không ai khác chính là đại quân của âm ty Trường Phong vừa nãy Còn bị quỷ khí dọa sợ Nhưng đến bây giờ Khi nhận ra là bốn vị âm phủ chính thần Thì vô cùng phấn khích hô to Ngư tướng quân Quả nhiên là nói được làm được Hay lắm Trương Phong nhớ tới lời của ngưu đầu Đã nói trước khi rời đi Dù lúc đó hắn đang mê man nhưng vẫn nghe rõ mồn một, một. Ngưu đầu tướng quân đã từng dặn dò Chỉ cần giữ vững trí hướng Thanh trừng dị giới Thì âm giới nhất định sẽ không bỏ mặc Mà hậu thuẫn đằng sau Chỉ thấy Ở trong bóng đêm mù mịt kia Hàng loạt những bóng người sừng sững Mà đứng đầu bốn người Bộ dáng rất kỳ quái Ngưu đầu tướng quân tay cầm một cây đại phủ khổng lồ, dáng đứng như tháp. Trên đầu hai cái sừng bốc cháy đùng đùng, mũi thở ra khói trắng. Mã diện tướng quân đứng đằng sau. Áo choàng bay phấp phới, trên thân tỏa ra quỷ lực hùng hậu. Ở hai bên, không ai khác chính là hắc bạch vô thường. Hắc ra, khuôn mặt đen như là than. Ánh mắt đỏ rực lên, liếc nhìn qua bảy cương thi, còn bạch ra thì nở một nụ cười, tay vùng vẩy sợi roi. Ở đằng sau là hàng loạt âm binh âm tướng, đứng xếp hàng trùng trùng điệp điệp, đoàn quân bước dần ra khỏi quỷ khí, trồng bộ dáng vô cùng oai phong lẫm liệt.